các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tới lý do cô nói chia tay chính là do cô vô sinh khi biết chân tướng thì trong đầu của anh trống rỗng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc anh đã quên lúc đó mình có phản ứng gì nhưng mà anh biết là anh đã mặc cho cô khóc rời đi anh không giữ đạo quyên lại rất xin lỗi nhưng anh không phải thánh nhân anh cũng cần thời gian suy nghĩ sau khi tỉnh táo lại anh mới nhớ khi cô nói chia tay đã phải rất cố lạnh lùng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 Suy nghĩ hai ngày, anh đã hiểu rõ ràng mình muốn gì, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn phía trước. Anh gọi điện thoại cho Đảo Quynh. Một lúc sau mới có người nhận, anh mở miệng câu đầu tiên chính là yêu cầu cùng cô gặp mặt. Không bao lâu sau, Hạ Lâm Đế nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra, liền hít sâu một cái. Anh có rất nhiều lời muốn nói cùng Đảo Quynh, nhưng phải làm cho cô bằng lòng gặp anh trước đã. Vì vậy, giờ phút này có thể nhìn thấy cô, anh cảm thấy hết sức may mắn.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 Đó là thân thể của em Với anh không có bất cứ quan hệ gì Anh cần gì đem lỗi lầm đổ lên người mình Cô chính là sợ anh tự trách mới chọn rời đi Cô sao có thể để cho anh cùng cô chịu đựng khổ sở Em thì sao Thân thể không tốt cũng không phải lỗi của em Thà một mình gánh chịu cũng không chịu nói cho anh biết Chẳng lẽ chuyện sinh con không có quan hệ gì với anh sao Hạ lâm đế nghĩ đến cô một mình đau lòng rơi lệ Càng thêm ghét bản thân mình không phát hiện sớm Nếu để anh biết